Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cay cay, cô buồn bã nhìn nhang khói đang bốc lên miệng lẩm bẩm. Tôi còn chưa được thấy dung nhan của chàng, tôi rất tò mò chồng tôi rút cuộc trông như thế nào. Cậu quay qua nhìn cô im lặng một hồi rồi nói, đi theo tôi. Cậu đi trước cô liền theo sau, cậu dẫn tôi đi đâu? Cậu giữ tay lên cầm lọ hoa, xoay một chút thì phía sau liền có một cánh cửa mở ra. Cô còn chưa kịp nói gì cậu đã cầm cây nến ở bên ngoài đi vào bên trong. Không suy nghĩ nhiều cô cũng đi vào. Lát sau bước vào thấy cậu đang thắp nến. Phút chốc căn phòng đang ngập tràn ánh sáng. Cô liếc nhìn rồi mò mẫm bước vào. Cậu vừa thắp nến xong thì ngoắt lại cô. Cô tiến lại gần cậu nói. Đây là chân dung anh hai lúc còn sống được vẽ lại khi anh vừa tròn 17. Cô thấy có chút bàng hoàng, có chút căng thẳng. Cô quay mặt qua từ từ rồi nhìn lên tấm ảnh được vẽ lại 17 tuổi mà tướng công của cô lại có khuôn mặt đanh đá như thế này Cô mỉm cười rồi che miệng lại Cậu cảnh Minh thấy lạ thì liền hỏi Sao vậy? Sao chị lại cười? chồng tôi đây sao? Lúc nhỏ chắc là nghịch lắm nhỉ? trông mặt bướng thế kia mà Cậu mỉm cười rồi lại nhớ lại hình ảnh của cậu Gia Minh khi còn sống cậu nói Có chút đúng, chỉ nói đúng đó Hồi nhỏ anh rất là nghịch, lại còn hay chọc phá mấy phu nhân của ba. Tính ra thì nhà có anh là phá nhất. Tấm hình này khó khăn lắm mới vẽ được, vì anh không chịu vẽ, cứ nhăn mặt mày nhó. Làm khó ông họa sĩ cho nên mới có bức ảnh này. đây cũng là bức duy nhất còn sót lại của anh kể từ sau vụ hỏa hoạn đó. Hỏa hoạn sao? Cô đang mỉm cười ngắm nghếch chồng mình thì chợt không cười nữa, ánh mắt có chút bất ngờ. Vâng là hỏa hoạn. Đám cháy lớn đến nỗi không tìm ra được xác của anh Cậu nói xong Thì ánh mắt chợt buồn Cô nhìn cậu rồi mỉm cười Tình anh em giữa họ chắc phải tốt lắm Vì nhìn ánh mắt của cậu thấy rất nhiều suy nghĩ trong đó Nhưng nhiều nhất là nỗi buồn Cô liền huyết tay của cậu mỉm cười Rồi nói Không sao rồi mà Sống chết có số đừng nên buồn nữa Chẳng phải anh cậu đã có tôi rồi sao Tính ra chàng ấy cũng không mấy thiệt thòi Cậu mỉm cười rồi đáp lại Đúng vậy anh ấy thật không thiệt thòi gì khi cưới được chị thấy cậu cảnh mình nghiêm túc quá cho nên cô trượt xua tay ấy tôi nói chơi thôi mà tôi có gì đâu mà tốt chứ Cậu đừng coi nó là thật nha Không phải như vậy đâu Nói xong cô liền nhìn mấy bức tranh được treo ở bên trên Tranh cũng được sắp xếp giống như là bài vị Ai lớn nhất thì được treo trên cao nhất Từ từ sắp xuống dưới cô nhìn qua dàn thiếp của ba chồng sung nhàn người nào người đấy toàn thuộc hàng tuyệt sắc gia nhân cô giơ tay chỉ chỉ rồi đếm đếm hai mươi chín tổng cộng có hai mươi người thiếp đã chết tám bà còn sống và tính cả bà hoàng nữa thì tổng cộng là ba mươi người vợ cô cảm thấy con số này thật hoành tráng cô liếc qua cậu ba mươi người vợ cô nhìn cậu rồi giọng thẳng thốt cậu gật đầu rồi nói Đó là bình thường thôi. Bình thường cái nỗi gì chứ? Đấy nhiều vợ như thế là bình thường à? Sao tôi thấy ông nội chỉ có một bà vợ thế kia? Cậu nghe thế như vậy thì bật cười cậu nói Không phải đâu. Chứ còn gì nữa, cạnh hình của ông nội chỉ có hình của một người phụ nữ mà. Thiếp của ông nhiều đến độ không thể nào chết hết bài vị ở trong đó. Và tranh có treo đến kinh thành cũng chưa hết cho nên là không treo thôi. Chỉ suy nghĩ đơn giản quá rồi. Nghe xong mặt mũi mồm miệng của cô đưa hết cả ra. Cô chung mò rồi lấy tay phủi phủi coi như chưa nói gì cả. Còn bị cậu chê cười. Đúng là nhỏ họ hoàng trong truyền thuyết thật. Không những tài sản hoành tráng mà chuyện nạp thiếp cũng quá là hoành tráng. Cô liếc mắt qua mấy bước chân rung bên cạnh. Thì chợt nhớ đến tiểu thư hoàng hoa. Mục đích của cô vào đây là để xem rung nhan của tiểu thư ấy mà bây giờ toàn nói những chuyện không đâu tới giờ mới có đà để hỏi cậu cảnh minh hả cậu đang ngắm nghía ảnh của ông hoàng thì quay qua hà một tiếng cô mỉm cười gượng gạo rồi hỏi vậy ngoài chân dung của các thiếp ở đây có bức họa nào của vợ cậu không vợ tôi tôi làm gì có vợ à thì nghe nói lúc trước có một vị tiểu thư nào đó được qua đây ở còn đính hôn với cậu mà ý chỉ nói là hoàng hoa cô như vớt được vàng liền gật đầu cậu điểm tĩnh nói thật cũng không biết nữa cô liền nhíu mày trả lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.